Và nàng cũng làm theo lời định dặn là không báo trước với mẹ bề trên. Nàng viết sẵn lá thư thật dài nhờ ông bố trao cho tu viện sau khi nàng vượt thoát. Cha mẹ Trâm thì dĩ nhiên vui lắm. Ông bà mừng vì chính Trâm tự ý quyết định tránh cho hai người cái thế khó xử là suối con bỏ nhà dòng cùng đi với định. Ông bố cũng đồng ý ngay với Trâm là không nên chỉnh trước cho mẹ bề trên biết cứ để nàng đi rồi. Ông sẽ đến thừa lại. Nhưng càng gần tới ngày lên đường châm càng bối rối, nàng hình dung ra những cảnh hãi hùng trên biển mà người ta thường kể. Những trung trả thiếu thốn trong các trại tị nạn và ngay cả những lôi cuốn thế tục ở các nước Tây Phương khiến nàng linh cảm thấy trước việc tu hành của mình sẽ bị lung lay. Nhiều đêm nàng giật mình choàng dậy vì những cơn ác mộng như bàn tay quỷ giữ đè nặng trên ngực nàng, làm nàng nghẹt thở.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 Bà mẹ đã nấu sẵn một gói xôi lạc khá lớn, kèm theo ít bánh kẹo để châm mang theo ăn dọc đường. Ông bố thì thực tế hơn, moi trong tủ một nắm tiền và sợi dây chuyền một chỉ. Lát nữa sẽ tặng con làm lộ phí. Theo dự định đã bàn kỹ với nhau, buổi trưa hôm nay Châm sẽ xin phép về ăn cơm với gia đình, rồi sau đó sang thẳng nhà định để cùng nhau xuống vùng bốn. Ông bố không muốn định đón con tại nhà mình, vì biết chắc vợ ông sẽ hỏa lên khóc lúc chia tay, làm hàng xóm chú ý. Tuần trước Trâm đã về và cả nhà cùng ăn bữa cơm tiễn biệt, đồng thời hiểu ngầm với nhau là phải giữ kín tối đa chuyến đi của nay là cái ngày chia tay thật sự. Cả nhà nóng lòng đi ra đi vào từ buổi sáng, hồi hộp chờ Trâm về để chia sẻ những xúc động cao ngất trong lòng trước khi Trâm từ biệt. Nhưng đợi mãi đến quá trưa vẫn không thấy Trâm. Ông bố nóng ruột chạy ra đầu ngõ bồn chồn đứng đợi một lúc